Chương 37 Giáo sư Nhiệm Tuyền, một người thật sự chứng kiến, anh Trưởng Thành, một người bề trên đối xử tốt với anh, đã sụp đổ trong tâm tưởng của anh. Sụp đổ ngã gục thảm hại và ế chề. Liên tiếp trong những đêm thí nghiệm, rối bời tâm trí về việc thi di bị hại, những nghi vấn ngày càng nhiều về cái chết của ông Rama, Sunateru, đã khiến quan kiện có cảm giác như bị núi đè. Đúng vào lúc này Một câu nói của ông Kurumada Đã bắt anh phải đối mặt Với một sự thật tàn khốc Liệu ông Nhiệm Tuyền Mà ông rất mực kính trọng Có phải là hung thủ Sát hại Thi Di hay không Nếu cái chuyện xấu xa kia Từng đã được xảy ra thật Thì tại sao Thi Di không nói với anh Cô ấy e sợ cái gì Kể ra thì đúng là Hết khó xử với ông Nhiệm Tuyền Và quan kiện đã có quan hệ bao năm quan Kiện và cô tình yêu cháy bỏng. Nếu cái chuyện này xảy ra thì sẽ làm cho hai thứ tình cảm đều trở nên trớ trêu Nếu là mình, mình cũng chẳng biết phải nên làm gì. Nhưng với cá tính của thì gì thì đâu có thể nhẫn nhục. Cô ấy nhất định sẽ phun ra. Có lẽ cô ấy đã kể với chữ văn quang rất lâu và thân thiết với quan Kiện. Hai người hầu như đồng thời bị hại. Trung tâm nghiên cứu là nơi cạnh tranh ác liệt nhất Nếu chuyện đó bị công bố Thì Nhiệm Tuyền sẽ bị thân bại danh liệt Và đương nhiên Cứ gì phải có động cơ mạnh hơn Ông Kurumada nói Sớm muộn gì thì cô Phương Bình Cũng sẽ đi báo công an Và sớm muộn gì Ông Nhiệm Tuyền cũng sẽ bị gọi lên phỏng Để thẩm vấn Còn 30 phút nữa Mới đến giờ làm thí nghiệm Tozokaba và Chiba Vẫn còn hơi đỏ mặt sau bữa tiệc tối Và đang chỉnh trang sắp xếp các thiết bị Lúc còn ở hiệu ăn hoa lãng Chi bà đã cho Quang Kiện biết Thiết bị xác định cảm giác đau Mà họ thuê đã được chuyển đến Đêm nay sẽ thí nghiệm anh Ở dưới đường hầm Quang Kiện nhẹ bước vào phòng làm việc Của giáo sư Nhiệm Rồi khép ngay cửa lại Đêm nay cậu lại phải vất vả rồi đây Họ chủ yếu muốn kiểm tra Cảm giác đau của cậu Ông Nhiệm đang đọc cuốn thiết minh về thiết bị kiểm tra cảm giác đau thỉnh thoảng khé lắc đầu có vẻ như không ưng ý không sao mấy hôm nay em đã quen với cảm giác đau bất chợt tấn công và nhận ra rằng nỗi đau thật sự để lại lâu dài không phải là nỗi đau ở cơ thể ví dụ như là cái chết của thi di ông nhiệm thở dài tôi rất hiểu cậu ạ thật thế không ông nhiệm nhìn quan kiện nhận ra ẩn ý khác thường trong câu hỏi của anh À, tất nhiên, cậu cũng biết đấy, từ khi chúng ta chuyển thí nghiệm đến trung tâm nghiên cứu, cô Thi Di đã làm việc ở đây nhiều thời gian. Tôi thậm chí thường cảm thấy cô ấy, hình bóng của cô ấy vẫn còn ở đây. Ở đây đã gợi lên ý nghĩ bẩn thiểu của ông thầy. Cậu nói gì thế? Ông Nhiệm lại ngấn đầu lên, cặp kính viễn hơi rung rung trên sóng mũi. Ông đã có gan làm, tại sao không có gan thừa nhận? quan Kiện cảm thấy mình bỗng nhiên không thể kiềm chế được Hai tay anh tốm chặt lấy cổ áo của ông nhiệm Ghiêm càng chặt thêm Khiến ông ta lập tức bị nghẹt thở Định nói nhưng cổ lại bị tắt nghẹn Ông đã giết thi di Và đã giết chữ văn quan Nhằm giữ trọn vẻ tròn rịa bóng bẩy sự nghiệp của ông Có đúng hay không Ông thành thạo nghề giải phẫu Ông thuộc lòng địa hình của bệnh viện trực thuộc số 1 Đại học Y Giang Kinh Chính là ông đúng hay không Sao? Sao ông có thể nảy ra một ý định làm ô quế thi di? Quan kiện cảm thấy bao năm nay là lần đầu tiên mình phát huy cái ưu thế của một kiện tướng bơi lội. Nhưng đáng tiếc đã phát huy với một ông già, tuổi ngoài ngủ tuần. Không phải thế, hắn là hung thủ. Với anh, hắn chính là hung thủ. Tiềm thức của anh đã rất nhiều lần diễn tập cách thức đối phó và xả hờn căm đối với hung thủ. Ông Nhiệm cố sức vùng ra Chén trà trên bàn rơi xuống sàn Chiếc ghế ngồi trước máy tính đổ vật Hoàng Kiện dừng tay Cửa bật mở Gia suzaki đã lớn tiếng gọi Cô và các thành viên của tổ thí nghiệm đã chạy vào Torokawa và Kikuchi tóm hai tay của quan Kiện dần ra Mình đã mất tự chủ Anh Kiện đã ghi giáo sư Nhiệm gần như tắt thở rồi Giọng Satiko đầy sợ hãi mình có thể giết người chính là đôi bàn tay này ông nhiệm thở hồng hộc ho rũ rượi mặt thì tím tái cặp kính viễn rơi đau mất hoàn kiện bỗng thấy cắn rứt nhưng đầu ông nhưng đầu mình vẫn đang bốc hỏa anh vẫn không cho rằng có thể tha thứ cho ông nhiệm anh kiện có thể tôi đã mắc lỗi lầm tôi nên chấp nhận việc anh dùng bạo lực với tôi nhưng tôi không có khả năng giết người tôi không có làm nổi anh tưởng tôi không đau sốt Trước cái chết của thi Di ư Tôi đã thành tâm ủng hộ ông Rama Và các bạn Nhật Bản đến đây làm thí nghiệm Anh có nghĩ về điều này hay không? Giọng ông run run. Quan kiện nhìn ra màn đêm ngoài cửa sổ Anh cố bình tĩnh trở lại Ông ta không có vẻ gì là một hung thủ Đúng thế Đầu quan kiện bắt đầu nhức lên Thật tức cười Chưa xuống đường hầm mà đã nhức đầu rồi Anh ra mở cửa sổ Mong sao cho không khí lạnh Sẽ khiến cho anh cảm thấy dễ chịu hơn Satiko bước đến bên cạnh Nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh rồi khẽ gọi tên anh Thì gì? Hãy cho anh biết Kẻ đó là ai? Là ai? Em cứ nói đi Dù kéo đó cho dù là anh Phòng làm việc của giáo sư Nhiệm Đối diện một bãi cỏ ở sân sau Cái giá sắc kỳ quái Vẫn đứng đơn đọc bên bức tường phía xa xa Quang kiện bỗng nhìn thấy một bóng đen đứng ngay bên cái giá sắt. Ai? Satiko thấy quang kiện kêu lên cùng ngoảnh nhìn xuống. Chỉ thoáng thấy một bóng đen chạy như bay ra cửa sau của trung tâm nghiên cứu. Quan kiện đã chạy vụt xuống cầu thang. Satiko cũng lao theo anh chạy qua bãi cỏ rồi chạy đến cửa sân sau. Cửa vẫn khóa. Cô chỉ thấy Quan kiện đang tức giận đi mấy bước rồi đá vào cái cánh cửa. Quang kiện! Cô gọi to nhưng lại không nói tiếp được nữa Cô cứ mặt tôi Quan kiệm không thiết bắt chuyện Satiko lặng lẽ quay trở lại Quan kiệm chợt nhận ra Mình quá là xấu tính Nhưng cũng không biết nên xin lỗi như thế nào Anh chỉ biết gọi Yasuyaki Satiko Satiko dừng bước rồi lại đi tiếp Quan kiệm lại gọi cô Anh hít thở thật sâu Rồi đuổi theo đến nơi Xin lỗi Đêm nay tôi hơi bị điên rồ Em cho rằng giáo sư Nhiệm đã nhắc đến nỗi đau của anh Còn anh, ra đi xét lại mãi Vẫn cho rằng mình là hung thủ đúng hay không? Satiko nói một giọng điều đều. Cô không ngoảnh mặt lại Sao? Em cũng nghĩ như thế ư? Lâu này em vẫn cho rằng Anh là hung thủ chẳng có cách giải thích nào khác Cảnh sát thì lần không ra được manh mối Chắc chắn họ vẫn coi anh là nghi phạm số một Quan kiện còn phần phẫn uất Thảo nào khi mới gặp em Thấy em có thái độ thất thường Lúc thì lạnh nhạt Chắc em đang nghĩ anh là hung thủ tàn bạo Lúc thì thiệt tình Chắc em vẫn coi anh là con người Nếu anh đoán không sai Thì khi em ăn mặc trang điểm cho giống thi di Là khi em nghĩ anh đúng là hung thủ Để kích thích anh lo lắng quảng sợ Đứng ngồi không yên Vì tội ác của mình Satiko quay người lại nhìn quan kiện Anh đã đoán đúng Lúc đầu em đã nghĩ như vậy Ngày đầu tiên em đến phòng thí nghiệm Em đã hỏi Phương Bình Và mọi người về cách ăn mặc của Thi Di trước kia Sau đó để mua Để mặc Nhằm phản ứng của anh Thậm chí mong rằng hình ảnh của cô ấy Sẽ kích thích trí não của anh Anh sẽ để lộ mỗi tội lỗi của mình Trong phòng thí nghiệm Nhưng thực tế khi nhìn thấy em Từ từ như Thi Di Không rõ phản ứng của anh là sợ hãi Hay là vẫn là nhớ mãi không nguôi Dù nói gì đi nữa Thì em vẫn cứ nghi ngờ anh Đúng không? Anh đã đưa em vào cuộc điều tra Mà trọng tâm là ông Rama Và tình yêu đối với Hà Linh Tử Hình như việc này đã đi ngược với ý muốn Tìm ra sự thật Về cái chết của Thi Di hoàn Kiện chán chường Đầu cúi gầm Không, trái lại thì có Em càng ngày càng cảm nhận rằng Anh đã dồn tâm trí để tìm ra sự thật Khi làm thí nghiệm Anh đã có chịu đau đớn kinh khủng Em tuyệt đối không cho rằng Đó là do kỹ duyện Kỹ thuật diễn kịch cao siêu của anh Đã làm được như vậy Em cũng cho rằng Việc xuất phát từ vụ ông Ramacha bị giết Đó là đúng Hai vụ thi di và cha cô ấy bị hại Thì không thể nhận ra Có điểm nào liên quan Anh chắc chắn là có hung thụ đã ra tay Giữa những cái chết của thi di Của ông Ramacha Của cha em Có thể là có mối liên hệ lờ mờ nào đó Chúng ta cần phải lần cho ra Trong bóng tối Đôi mắt của Satiko Ánh lên một nét kiên nghị và chân thành Quan kiện gật đầu Anh đã thấy đầu óc mình sáng sủa lên rất nhiều Thôi chúng ta sẽ tiếp tục tìm kiếm Satiko mỉm cười Em đương nhiên Cũng sẽ tiếp tục làm phiên dịch cho anh Mong sao hai nhà báo kia Có thể cho chúng ta biết thêm được thông tin Mai em sẽ gọi điện cho anh Chúng ta sẽ bàn thêm Anh nên quay vào Lên gác mà xin lỗi giáo sư nghiệm Chỉ e ngày mai Ông ấy sẽ đến À không, sẽ đến sở công an Mà khai báo